Chu đường chủ muốn nói với giáo chủ về chuyện nam tiến công và tiếp quản các băng hội của lần này. Ngón tay gầy guộc của tạ bích độ vẫn không ngừng động tác, tiếp tục làm mẫu cho tô tiểu khuyết, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Từ lâu ta đã không còn quản chuyện trong giáo, thiên bích sẽ nhanh chóng về chủ phong, bảo nàng ấy đợi thêm hai ngày nữa, trực tiếp hồi bẩm thiếu chủ sẽ tốt hơn. Thủy Liên Tử y lời lui ra. Tô Tiểu Khuyết ngạc nhiên nói, Thúc là giáo chủ, tại sao lại không quản? Tạ Bích Độ rút ra một nan tre, cẩn thận đoan chính. ta chỉ mang danh giáo chủ mà thôi, mọi chuyện trong giáo mấy năm nay đều giao cho thiên bích. Tô Tiểu Khuyết nói, vậy hắn cả tháng không ở Xích tôn phong, Thúc cũng bỏ mặt giáo vụ. Tạ Bích Độ cười nói, đương nhiên, Nên buông tay thì cứ buông tay. Thành tựu sau này của thiên bích nhất định hơn ta. Những gì ta nên làm đều đã làm xong. Có thể chết bất cứ lúc nào. Sức tồn phòng không có tạ bất độ. Phải không chút suy sỉn mới đúng. Tô Tiểu Khuyết ngẫm nghĩ một lát gật đầu nói. Xây phòng trong phòng, tất sẽ mất đi cắt cục. Tạ Thúc Thúc làm rất đúng. Tạ Bích Độ nhãn thần ngưng đọc, nửa ngày mới cười nói, Tiểu Khuyết, ngươi rời cái bang, ở lại sức tôn phong đi. Tô Tiểu Khuyết vốn xem nhẹ chuyện chính tà phân chia, mấy ngày nay ở sức tôn phong, an lạc đến quên cả trời đất, liền thuận miệng vui vẻ nói, Được! Tạ bất Độ trái lại ngẩn ra, vừa hồi thần, liền vỗ bàn cười nói, Hành sự không hề cân đo đồng đếm, Tiểu Khuyết, người quả nhìn không giống người thường. Tô Tiểu Khuyết lại nghĩ nghĩ nói, Tạ thúc thúc, ta có một yêu cầu. Tạ Bích độ vui mừng ra mặt. Người cứ nói, Tô Tiểu Khuyết vô cùng nghiêm túc. Cái bàn có đại ân với ta, Tùy mấy năm nay ta ở lại Bạch Lộc Sơn, Nhưng lúc nhỏ cũng từng ăn ngủ tại cái bàn, Cho nên nếu muốn ta gia nhập sức tồn phong, Mong ta thúc thúc đáp ứng Sau này bất luận thế nào Sức tôn phong tuyệt không gây khó dễ với cái bàn tạ bất độ trầm ngâm nói Ta đáp ứng người Ta bất độ tuyệt không gây khó dễ với cái bàn Tô Tiểu Khuyết thở dài tạ thúc thúc người tết đánh lạc hướng ta như vậy Người bẫy chuột còn phải nhử bằng miếng da lợn Đuổi gà còn phải vãi một nắm thóc Ta là muốn người đáp ứng xích tôn phong tuyệt không gây khó dễ với cái bang buông nan tre trong tay năm ba năm nữa người nhất định sẽ chết tất không thể làm gì cái bang thậm chí nếu người còn sống xích tôn phong cũng chỉ nghe lệnh thiên bích đến lúc đó người một câu ta chỉ nói tạ bất độ không gây khó dễ với cái bang ta há chẳng phải là một tên ngốc hại cái bang tạ bích độ gật gù Nói cũng đúng, lại làm như không có chuyện gì, chuyển sang đề tài khác, cầm lấy đao tre, nan tre, cười nói, hôm nay đàn được giỏ nan tre, ngày mai ta dẫn người đi bắt cá, trong hồ thần quang ở tây nam phong có giống bạc lân ngư, chính là mỹ vậy. Tô Tiểu Khuyết nghĩ thầm, khó trách Tạ Thiên Bích lại không biết xấu hổ như vậy, quả là cha truyền con nối. sốt bảy ngày tô tiểu khuyết không hề đặt chân vào họa mi cúc tạ thì bích mỗi ngày hai lần đều đứng bên bờ suối trông mong đôi mắt cũng nhìn ngóng đến sớm phun ra lửa nhưng cũng chỉ có thể ngân đóm mặt trời mọc tống tĩnh ánh nắng chiều không chỉ có thế đến sáng ngày thứ tám trở về chủ phong tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hánh hỏi thủy liên tử Mới biết hắn cùng tạ bất độ đi Tây tam Phong bắt cá Lập tức muốn chạy qua Tây tam Phong Nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng phân phó Thủy Linh Tử gọi đường chủ hỏa phượng đường đến Tạ thì bích ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ màu đen Một bên xem lướt văn thư mật báo Một bên nghe đường chủ hỏa phượng đường chu sông ca bẩm báo tình hình tháng vừa qua Các đường tấn công những bang hội nắm quyền, thông thường ở những vùng đại ấp trù phú. Sông ca khoảng 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ xấp xỉ 30, nước da trắng nõn như ngưu nhũ, dùng mạo nhu nhiễm, đôi mắt xích lên thành một đường cong tinh tế cường hãn. Chính là nữ đường chủ duy nhất trong sáu đường, một thân công phù tiểu xạo có thể nói là đệ nhất võ lâm. Năm xưa còn là cao thủ dịch dung, danh chấn thiên hạ, thiếu nữ lão phụ, tù mì nam tử đều có thể dễ dàng cải trang, hiện tại còn giỏi quản tài vụ, tình thông tổ chức, quả là một cánh tay đắc lực của sức tôn phong. Chỉ nghe nàng bẩm báo thanh thúy trôi chảy, nói chuyện trật tự rõ ràng, không quá hai canh giờ, sự vụ lớn nhỏ, tạ thiên bích đã nắm vững tường tận. chu song ca nói, Thiếu chủ, lần này chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, hiện tại đã thu phục được Tam Giang Băng Hội, tiếp quản Ngọc Kiếm Môn, Phi Phượng Môn, cả Linh Thứ Tự, thế lực cùng Tam Bang Lưỡng Môn ở vùng Giang Nam đã triệt hạ tận gốc, đều rơi vào tay bổn giáo. Về phần tài vụ đã được các phân đà kiểm kê rõ ràng, do hỏa phượng đường thủ bút tiếp thu. Tạ Thiên Bích gật đầu cười nói, đại hội võ lâm này đệ tử các đường thực sự vất vả rồi ngay cả giang nam thủ phú ngọc kiếm môn cũng rơi vào tay sức tôn phong ta tốt lắm thở dài ngón tay búng ra một tiếng chỉ là ta bị thích tinh hồ thẩm mặt cầu đã thương đánh mất duệ khí chị e sẽ bị giáo trụ trách phạt chu cô cô ta thật sự rất sợ tạ thiên bích thuở nhỏ đã mất mẹ Chu song ca một tay chăm nom hắn trưởng thành, cảm tình sâu đậm, mãi cho đến vài năm gần đây, tạ thiên bích chấp trưởng đại quyền, sợ hắn còn trẻ, khó lòng phục chúng, cho nên trước mặt giáo chúng cung cẩn hành lễ, tạo dựng uy nghiêm cho hắn mới xưng hồ cùng nhau là Chu đường chủ và thiếu chủ. Lúc này nghe hắn thở dài, không khỏi bật cười, lại nghiêm mặt nói. Kế hoạch thừa dịp phía Nam đang loạn mà tấn công lần này đều do thiếu chủ trước khi xuất thành vạch ra. Giữa mấy ngàn nhân sĩ võ lâm trung nguyên, người đích thân khiêu chiến khúc trường hư, trả thù cho hệ đường chủ, chính là diệu kế sao sơn chính hổ, khiến bọn họ không dám khinh địch gây hấn, quả thật đã gương cao thành thế cho bổn giáo. Nói xong nhuyễn miệng cười, từ thế đoàn trang nhìn tạ thiên bích. Tựa như đang nhìn một con mãnh ưng đã đủ lông đủ cánh, chỉ trực tung hoành trên bầu trời. Trong mắt tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo nói, Lúc giáo chủ còn ở độ tuổi của ngươi, thật sự thua xa ngươi. Hiện tại ngươi khí thế phi phạm hành sự thông thuận, sao có thể nhẫn tâm trách phạt ngươi? Tạ Thiên Vít cười nói, lần này đi đại hội Võ Lâm, phát hiện một nhân tài đáng dùng. Nếu hảo hảo huấn luyện vài năm, e rằng trước đường chủ quy Linh đường, hắn cũng có bản lĩnh đảm nhiệm. Chu song ca hỏi, ai lại có thể lọt vào mắt xanh của thiếu chủ, có phải tô tiểu khuyết mà ngươi đưa về không? Tạ thiên bích lắc đầu, nhìn về khoảng trời xa xa bên ngoài cửa sổ, bắt gặp một cánh chim trắng mút đang tự do tự tại chào liện giữa khung trung, nhất thời cười đến nhập thần. không phải tiểu khuyết không thích hợp chu song ca ngạc nhiên hỏi vậy thì là ai ánh mắt tạ thiên bích lộ vẻ trầm tư là tư mã thiếu xung phiền cô cô phân phó khôi cáp đường thu thập tất cả những ghi chép về người này ta muốn xem qua chu song ca đáp ứng sực nhớ tới một chuyện cười hỏi phi phượng môn lệ tứ hải sáng mai sẽ được đưa đến nghe nói tiểu cô nương này dung mạo rất khá đừng nói người đã động tâm đi tạ thiên bích cười ha ha ta chỉ động tâm với chu cô cô thôi chu sông ca nhổ ra một ngụm nước bọt thế nhưng hai má nóng bừng trong lòng vui mừng vì tạ thiên bích thân mệt với mình rồi lại có chút nuối tiếc vì thời thiếu nữ đã qua đi Hồng nhan phút trước đã bạc đầu, tuổi thanh xuân cứ như nước chảy, chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Bản thân liền từ sông ca muội của tạ Bích Độ biến thành Chu Cô Cô của tạ Thiên Bích. Thời gian vốn vô tình, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lập tức vừa cười, vừa thở dài mà lui ra. Hồ Thần Quang giỏ trè mới đàn, đã đựng đầy mười con bạch lên ngư. Tô Tiểu Khuyết dị thường im lặng, hoàn toàn một bộ dáng lơ đẫn. Tạ Bích Độ dựng giá gỗ trên đống lửa, dùng một que sách xuyên qua con cá đã đánh vảy sạch sẽ, lật đi lật lại, nướng cho chín đều cả hai bên, đột nhiên cười nói. Hôm nay là ngày thứ tám đúng không? Tô Tiểu Khuyết thuận miệng đáp. Ừ, hẳn nhiên là đã trở về từ chỗ quỷ cương thi kia rồi. Tạ Bích Độ nói. Đánh cuộc đi Tô Tiểu Khuyết một bên dùng mảnh đau mỏng Tiếp tục đánh vảy cá Một bên lười biến hỏi Đánh cuộc cái gì Tạ Bích Độ chăm chú nhìn ánh lửa Cười nói Nếu trước khi ba con cá này nướng chín Thiền Bích xuất hiện Người phải ở lại xứ tôn phong một năm Tô Tiểu Khuyết hứng trí nổi lên Nói Còn nếu không xuất hiện thì sao Tạ Bích Độ liếc mắt nhìn hắn nhãn thần tràn đầy nhân tình thế thái lại không thiếu vẻ nhu nhàn người muốn gì tô tiểu khuyết nhìn xuống hai thanh đao mỏng trong tay nói tặng ta một bộ đao tốt hôm đó xuống núi nếp thúc thúc nói già la đao không có ở bạch Lộc sơn xích tôn phong có tiền có thế hẳn là giúp ta tìm được một bộ lục đao đáng giá cũng không khó lắm tạ bích độ nói được thôi Đồng tứ phong có rất nhiều thợ rèn tay nghề khá tốt, hoàn toàn có thể làm ra sáu thanh đào còn sắc bén hơn so với thứ trên tay người. Đường trò chuyện, cá trên que sắt chợt bốc lên mùi thơm sực nứt cả bốn phía. Một mặt đã bị nướng đến hơi đen, tổ tiểu khuyết vô cùng đắc ý reo lên. Đói bụng rồi, nướng vậy được chưa? Tạ bất độ không nóng vội nói, lật sang mặt bên kia nướng thêm chút nữa. Chờ tới lúc mặt bên kia cũng vàng sợm thơm nức, Tổ tiểu khuyết nói Thúc thua rồi Nhưng ngữ khí không mang theo nửa điểm vui mừng Trái lại còn có vài phần mất mát thất vọng Chợt nghe một thanh âm quen thuộc vang lên Thua cái gì Tiếp đó Từ phía sau vách đá ven hồ xuất hiện một bạch y nhân Đôi mắt như sao Khóe miệng mỉm cười Không phải tạ thiên bích thì là ai Tổ tiểu khuyết dị thường kinh hỷ A một tiếng hỏi Độc tính toàn kinh thủ khí hoàn Đã giải hết chưa Tạ thiên bích đáp giải sạch rồi Nhìn về phía tạ bất độ nói Khiến cha phải lo lắng Tạ bích độ nói chu sông ca có tìm ngươi không Tạ thiên bích gật đầu Nhưng không nói tỉ mỉ Tạ bích độ cũng không hỏi nhiều giao que sách cho Tạ Thiên Bích mỉm cười nhớ là đã đánh cuộc đứng dậy nói ta về nghỉ ngơi trước người ở lại ăn cá với Tiểu Khuyết đi Tô Tiểu Khuyết đang gặm một con cá đôi mắt lại đảo qua nhìn sắc mặt Tạ Thiên Bích nhìn nửa ngày Trung Quy vẫn không yên tâm vứt con cá qua một bên lau sạch dầu mỡ trên tay vào bạch y của Tạ Thiên Bích Bà ngón tay áp lên uyển mặt hắn, ngừng thần chẩn đoán, thật lâu mới buông ra. Nhặt lại cá vừa ăn tiếp, vừa hàm hàm hồ hồ hỏi. Công lực trái lại còn mạnh thêm, quỷ cương thi cho ngươi anh cái gì tốt vậy? Tạ thiêm bích ăn uống nhã nhặn hơn tô tiểu khuyết nhiều, cười nói. Là loại đan dược vô danh mà mấy năm nay tự khiêm dốc lòng bào chế. Chỉ có một viên đã bị ta ăn mất. Công dụng đã thông kinh mạch, dưỡng khí tụ thần mà thôi. Hắn nói đến kinh miêu đạm tả, nhưng tô tiểu khuyết thừa biết viên đan dược kia nhất định là do trình tử khiêm tốn vô số tâm tư thời gian mới phối thành, lo sợ toàn kinh thủ khí hoàn sẽ lại tổn hại cho nội lực của tạ thiên bích, chỉ có một viên, nhưng không chút do dự đưa cho hắn ăn, quả thật là dụng tình sâu đậm. Lúc này, gió mát thổi tới, lá cây xào xạc lay theo. Từ họa mi cúc xa xa phản phất truyền đến tiếng sáu ngọc, không biết là ai. Ngừng rồi lại thổi, thổi rồi lại ngưng. Không vì nhàn thú, cũng không vì tham ngộ. Chỉ có nhung nhớ cùng trông mong khó nói nên lời. Tô Tiểu Khuyết chợt nghĩ tới tâm tư trình tử khiêm, không khỏi nghe đến suốt thần. Trong lòng như bi như hỷ. lại thêm một loại ưu thương hoàn toàn xa lạ nhưng vô pháp biết được nó xuất phát từ đâu. Tạ Hiên Bích thấy thật lâu mà hắn vẫn không lên tiếng bèn hỏi: mấy hôm nay người làm gì? Thủy Liên Tử nói người không hề đối hoài tới nàng. Quả thật là kỳ lạ. Tô Tiểu Khuyết mỉm cưỡng cười nói: nàng nào có đẹp như Tứ Hải. Mấy ngày nay ta toàn theo cha ngươi học làm thợ đan tre. xách giò cá lên hỏi ta đang đó thế nào tạ thiên bích tiếp nhận ngắm nghía khẽ nhớn mày đánh giá lật đạo vừa phải xem ra cha ta cũng dạy người không ít Tô tiểu khuyết thở dài vừa rồi ta đánh cuộc với tạ thúc thúc thua mất một năm tạ thiên bích nhịn không được bật cười ta có nghe hảo vui vẻ Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng, nướng thêm vài con cá, đánh chén no nê, gió núi thổi qua chỉ cảm thấy buồn ngủ chịu không nổi, lập tức nằm xuống tại chỗ, tứ chi gian rộng, phơi bày trên bãi cỏ. Tạ Thiên Bích nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy một tay hắn hỏi, suốt bảy ngày nay sao ngươi không đến gặp ta? Tô Tiểu Khuyết nhắm mắt lại, bảy ngày thôi mà, có gì phải gặp? Bộ mặt của quỷ cương thi kia Nhìn một lần cũng đủ mất khẩu vị cả tháng Hơn nữa nghe cha người kể chuyện rất thú vị Tạ Thiên Vích hỏi Chà kể hết với người sao? Tô Tiểu Khuyết đáp Phải cha người đối với người thật tốt Bất quá người trong ma giáo hành sự đúng là động kinh chà người khi thì đánh lén nếp thúc thúc Khi thì đuổi thải tầm cứu người Đang nói Chỉ cảm thấy hơi thở của tạ thiên bích càng lúc càng gần, cơ hồ đã sát bên mặt, mở mắt ra, liền đoan đoan chính chính đối diện với đôi mắt hắn, không khỏi hoảng sợ. Người định làm gì? Tạ thiên bích chỉ im lặng, từ trong nhãn châu đen nhánh thâm thúy như hai hồ nước sâu không thấy đáy lóe lên tinh mang. Tô tiểu khuyết trong lòng bực dọc thầm khen một câu, hay cho đôi mắt câu hồn. Một bên lén lút nuốt nước bọt, Một bên cảnh giác, chậm rãi nhích xa ra hai thốn, chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy tim đập loạn không ngừng. Bất giác vươn lưỡi, liếm liếm môi, đột nhiên trước mắt tối sầm, chính là tạ thiên bích đã áp lên người hắn. đôi môi lập tức bị bao phủ gắt gao, một ngụm nước bọt nghẹn ngay trong cổ họng nốt không trôi, ho cũng không được. Dốc toàn lực định hé miệng mắng cho hắn một trận. Lại bị tạ thiên bích thừa cơ mở ra cánh môi Mở cả hai hàm Xâm nhập vào trong quấn lấy đầu lưỡi Thế là Tô Tiểu Khuyết liền vô cùng không có tìm đồ Cực kỳ thuần khiết đến độ trượt để mê muội vì nụ hôn này Hết thảy những gì định nói Đều không thể nói Không thể nói Không muốn nói Và cũng không cần nói nữa Đầu lưỡi dây dưa quyến luyến Tô Tiểu Khuyết vụng về đáp trả lại còn dùng răng đối chọi với môi và lưỡi của tạ thiên bích. Không đợi tới lúc xâm nhập vào khoang miệng, hắn đã muốn giành thế chủ động, một phen tiếp xúc thân mật đến cực điểm này. Bao nhiêu thiên trần đơn thuần suốt bảy năm qua, phút chốc ầm ầm sụp đổ, ái tình vốn dĩ khó phân, được mất càng không thể đong đếm. Giữa lúc đang trầm mối suy tư ngàn bề cân nhắc, nụ hôn định mệnh cuồng nhiệt mà trầm luôn này lại phát sinh, Từng khúc mắt, nồng sâu nặng nhẹ liền tan biến, chỉ còn chờ mong cùng hy vọng vô thành vô tức nở rộ trong lòng. Nắng hè thiêu đốt, bóng cây lại mát rượi, bạch thạc dập dìu từng đôi, tiếng kêu vang vọng một góc trời. Hai người lúc này thần trí thanh tịnh nhưng một phen phóng túng đã đem mọi tâm tình suốt bảy năm qua quyện vào nơi môi lưỡi giao nhau, nhau, tranh trở, thưởng thức, hoài niệm. tan vỡ và giờ đã sống lại kể từ sau nụ hôn này tạ thiên bích cùng tô tiểu khuyết đã không thể quay trở về như trước kia nữa